Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cụ dạm con dâu đưa thầy về làng mình. Đến làng, thầy hỏi nhà trưởng làng. Trưởng làng là một ông cụ đó ngoài 80. Tuy mắt đã mù, nhưng coi bộ vẫn minh mẫn lắm. Thầy tuột lại chuyện đã nghe cho cụ và bày tỏ muốn ra tay giúp diệt lũ âm hồn đang ẩn nắp ở chỗ đất đấy. Cụ trưởng làng thở dại nói. Có nhiều người đến xem chỗ đất đó, rồi thở dại ngắn ngẫm trở về. Ngày xưa chỗ đó là làng của già, cha mẹ của già cũng chế trong lần bọn giặc cướp tràn vào. Thầy Huệnh Bảo, chỗ đó tuy nhiều âm binh nhưng trong đó còn nhiều âm hồn của người làng cũng như quan quân triều đình. Nếu biết nhờ họ giúp một tay thì không khó giải việc bọn ma tầu đâu. Cụ trưởng làng nghe có vẻ xui tai nên bèn hỏi thầy cần gì. Thầy bảo tôi cần cụ giúp một đàn cúng đầu làng hướng về mảnh đất đó, trên đàn có ba mâm xôi to. Mỗi mâm có một con gà luộc, cùng ít hoa quả, về Phật mình thay lấy ít huyết gà, đốt cùng mấy đạo bùa, hoa cùng mực viết một tờ sớ bằng chữ Nâm. Tối hôm đó, thầy đứng lên đàn, thấp nhang độc lớn tở sớ, đem hộp đó đang ngủ, thấy thấy một ông quan mặc giá phục, bảo rằng tất cả âm binh để nghe lời thầy. Sáng hôm sau, thầy tất bật vẽ hình nhân lên mấy tờ giấy màu, thầy vẽ từ sáng đến trưa, hoặc hơn trăm hình nhân Trường hợp đấy, đúng ngọ, thầy cùng người làng mang đồ đến bãi đất kia, đến nơi trời đã gần chiều, thầy sai mọi người đào cho thầy 19 cái lỗ đốt tất cả hình nhân rồi thả tro xuống tất cả các lỗ. Tiếp đến, thầy cầm cái chốc lông dựng nó lên trời khấn trì rầm. Cái chốc lông như có sức mạnh vô hình, đưa nó bay đứng lạ lạ trên mặt đất. Bay được 20 bước thì cái chốc lông đổ sụp xuống. Thầy bảo sới đất đấy lên, đắp thành cái đàng cao ba tấc rồi đưa lễ vật lên. Thầy sai mấy anh thanh niên dựng năm khúc tre, đá chặt xuống quanh cái đàng, rồi thầy dùng chỉ đỏ thấm nước quấn quanh hết được năm khúc tre vừa chôn. Thầy bảo lấy máu chó trải thành hình tròn, phát cho mỗi người ít gạo, bảo nắm chặt. Lúc thầy làm lễ không được đi ra khỏi vòng và không được vứt gạo đi. Nói xong, một mình thầy lên đàng, tay cầm kiếm gỗ, tay trụ chuông, thầy đọc chú. Khi thầy vừa đọc xong, Trời bỗng nhiên đổ chó, mùa hè bao mọi người cảm giác như lạnh hết cả người. Thầy độc chú đội cầm kiếm chỉ trỏ như vị tướng chỉ huy quân đội, mọi người đứng trong vòng, thấy mấy cây tre cứ run lắc dữ dội, nhưng có ai đó muốn nhổ ra nhưng tuyệt nhiên không thể nhổ được. Thầy làm lễ hết hai canh giờ, làm xong lễ, mồ hôi của thầy chảy nhại, bước xuống đàng, vuốt vịt kiếm xuống, rồi ra hiệu mọi người đã xong. Theo lời thầy, mọi người thu dọn trở về nhanh chóng. Tối hôm đó thầy kể, âm binh bên mình với âm binh bên Tàu đánh nhau rất dữ dội, mấy bà tôi làm thêm mấy cái hình nhân cho chúng làm tướng chỉ huy âm binh của mình, mãi mới dẹp xong bọn ma Tàu, bọn chúng đông gấp đôi quân mình nhưng nhờ có diệu tướng hơn nên ta mới thắng, bọn ma Tàu bị dẹp gần hết, còn mấy thằng lính tép riu thì bỏ chạy tụt mạng vào đường sâu. Sau này chỗ ấy coi như yên ổn, nhưng để chắc ăn, ngày mai tôi sẽ trấn yểm lại đế yêu ma không thể khuấy phá. Thầy Huệ ở lại làng thêm vài ngày, vì dân làng rất quý thầy, muốn thầy ở lâu, nhưng thầy nhớ quê nên xin cáo từ về quê. Dân vùng ấy từ thỏa rõ đến giờ không còn thấy cảnh yêu ma khuấy phá nữa, cây cỏ đã tốt tươi, gia súc không còn chết nữa, cả làng ai cũng biết ơn thánh sống, cách gọi của dân làng, một hôm trời tối, chẳng đi nổi nữa, mà xung quanh lại chẳng thấy làng mạc hay nhà cửa gì cả. Thầy tới dài trở đi kiếm củi nhóm lửa, sông suối đã phải rút lương khô ra ăn. Khung cảnh nơi này thật yên bình, ngồi một mình đổi nhớ quê lại chai chiếc, ngồi nghỉ ngơi miên man một hồi lâu, trời đã khuya, thầy rút tấm chăn trải trải rồi đi ngủ. Đang ngủ bỗng nhiên tiếng chân người bước đến rất gần, sau đó là một ông cụ xuất hiện trước mặt thầy. Ông cụ tuy tuổi đã già rồi, đầu tóc bạc phơ, nhưng vóc dáng rất cao lớn, hơn thầy cả cái đầu. Thầy đang ngạc nhiên thì ông cụ chào thầy mà nói: "Tôi là sơn thần nơi đây, hơn 30 năm trước có tên đạo sĩ tới đây, dùng gian kế để bắt giam, chiếm ngọn núi này, lập nơi luyện tinh linh. Sau khi hắn chết, ta đây thoát khỏi ngục, nhưng những tinh hắn luyện đã hấp thụ đủ âm khí, giờ đã mạnh hơn nhiều rồi, ta cố trấn áp nhưng pháp lực yếu kém, chắc là chỉ giữ nổi một năm nữa thôi. Xin anh hợp lực với ta để trừ đi đám yêu ma này." Chúng mặt xông ra là dân chúng quanh đây phải chịu đại nạn mất thôi." Nói đoạn Trầu Đễ nhìn thầy, thầy hỏi: "Sao cụ lại để bị lừa mà ra cơ sự này?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net